Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 68í bàng 1 tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.itz hoi gian đổi mới 2014 đến 2 11, phút 48 số lượng từ 3193 khoảng cách vũ di Sơn mấy triệu dằm ở ngoài Một đảo thanh quang cắt ra bầu trời Nổ vang nổ vang bên trong bắn như điện mà đến Trước mắt đã tới Tạ tử muốn chết Đinh nhạc gào thét Một án lửa bao phủ mà ra Trong trước mắt lan tràn phía trước phạm vi mấy ngàn sẵm Ngọn lửa hừng hực hừng hực Chính là thư không đều là một trận vạn vẹo Lay động âm âm ủy theo, hai tiếng vang trầm ở trong biển lửa một góc, nhất thời có hai bóng người bốc ra mà ra. Hai bóng người toàn thân bị một tầng dày đặc xương mù che lấp, càng có một tầng thanh tuy ánh sáng xanh lục bảo hộ, để huyền tâm chân hỏa làm không cố gắng muốn chạy. Đinh Nhạc thanh quang bên trong hiện ra thân hình, nhìn hai bóng người muốn bỏ chạy, xác cơ kia nghiêm đáng sợ mà lên thân còn chưa đồng, một chiếc bảo ngăng bay ra, mang theo có thể đốt cháy hư không hỏa diễm chấn ác tới lên. Một tiếng nặng nề âm thanh tự một người trong miệng hơi vang lên. Nhất thời, từng đạo từng đạo xanh tươi ánh sáng xanh lục bay lên tô điểm bầu trời. Bất quá trong chớp mắt, liền tiêu diệt quanh thân như phủ cốt chi ngư hỏa diễm. Sẵn này cơ hội tốt Hai bóng người quanh thân quang mang hơi động trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm hơi, ầm. Bảo đang chấn áp mà xuống nhưng thất chi chút xíu kém chi ngàn rằm, vô hụt. Đinh nhạc thấy này, trong tay hơi động, vô cùng hỏa diễm liền tử bảo đăng bên trong tuôn trào ra. Trong thời gian ngắn liền lan tràn phạm vi gần vạn rằm, hơn nữa càng ngày càng rộng, đón lấy... Đinh nhạc đưa tay vỗ một cái Một nhánh bàn tay vỗ vào trong ngọn lửa Nhất thời để biển lửa sôi trào Ngọn lửa hừng hực bảo động Một nhánh chi hỏa xiếng bàn tay trước mắt hình thành mãnh liệt đập đồng hết thảy địa phương U-V-Q-Q-M Biển lửa biên giới nơi nào đó vang lên rên lên một tiếng Tiếp theo liền nhìn thấy từng đạo từng đạo ánh sáng xanh lục bốc lên, nổ tung biển lửa. Mà Dinh Nhạc cũng đã sớm nhìn chằm chằm đây. Thấy này, lập tức làm ra động tác, chín mặt huyền kỳ tiện tay vung một cái, lấy cái kia ánh sáng xanh lục làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm bao phủ ở bên trong. Sát khí bốc lên, xông lên tận trời. Cảo 9 mặt hiện ra kim quang huyền uy dị lập ở trên hư không. 9 con toàn thân màu đỏ sẩm. vẻ mặt giữ tợn huyền quy từ trong đó vọt ra. Từng tiếng thê thảm gào thét nhất thời vang lên. Cuốn lấy đầy trời sát khí. Em phủ kín bốn bề. Từng tầng từng tầng nồng nặc sát khí cuốn lấy. Đại trận chớp mắt đứng lên, mở Mà hai đảo chưa kịp bỏ chạy bóng người xem đến lúc này cảnh ngầy Nhất thời nóng ruột Một bóng người hét lớn một tiếng Ánh sáng xanh lục đầy trời Hình thành một đảo thu to Quanh ghi đại trần Đinh nhạc chín mặt huyền quy kỳ nhưng là một tông chân bảo Tế luyện nhiều năm Mỗi một mặt uy năng đều bù đắp được một cách tiên thiên linh bảo Thêm vào chín mặt đồng thời đứng lên đại trận. Uy năng càng là mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt ánh sáng xanh lục oanh gích. Trong đại trận sát khí lăn lộn. 9 con huyền quy kỳ nhất thời gào thép. Đại trận biến ảo Cuốn lên vạn đảo phong vân. Làm hao mòn cái kia ánh sáng xanh lục. Tuy rằng đại trận có chút lay động. Nhưng nhìn qua vẫn như cú ổn như sơn nhạc. Thấy này Đinh Nhạc không khỏi trong lòng buông lỏng đón lấy liền dễ làm Đinh Nhạc trong mắt sát cơ nồng nặng không chút nào che lấp Đứng dậy đã tìm đến Đinh Nhạc không vào trận bên trong Chủ chi đại trận Nhất thời quy lực của đại trận tăng cao mấy thành Sát khí càng là che kín trong trận Để bần đảo xem xem rốt cuộc thần thánh phương nào Lại dám mưu tính bần đảo Đinh nhạc lạnh giọng nói Trong tay bí pháp phát sinh Nhất thời một con huyền quy hóa thành mấy trăm rằm to nhỏ Mang theo vô cùng sát khí Đánh về phía hai bóng người Đón lấy một chiếc bảo đăng hiện ra thân hình chấn áp hướng về hai bóng người Uống Hai bóng người liên tiếp gào thép Chỉ thấy một người trong đó thân hình hơi động Ánh sáng xanh lục cuồng quyền Trong thời gian nắng hóa thành một cái xoay tròn xoay tròn xanh tươi hổ lô. Bất quá to bằng bàn tay. Nhưng cũng nắm giữ một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Hổ lô khinh động quang mang lói lên liền đến đối với hắn đập tới huyền quy trước mặt. Nhẹ nhàng đập một cách mà xuống. Nhất thời. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Mà cái kia huyền quy càng là một tiếng gào thét thân thể khổng lồ dĩ nhiên trong chớp mắt phá nát, sụt đổ ra đến, hóa thành đầy trời màu đỏ tươi sát khí. A! Nhưng bên cạnh, một tiếng hét thảm vang lên quay đầu nhìn lại, một chiếc bảo đăng hạ xuống, ánh lửa ngút trời. Mà bóng người kia sốt sắng. trốn chi không kịp. Nhất thời, trên người cũng là tôn ra một án lửa. Hình thành một cách tỏa ra ánh sáng lung linh lồng Phản đen mình gắn vào trong đó Nhưng bảo đăng quy năng khó lường Vừa rơi xuống Nhất thời lồng run dậy hai lần Quang mang lói lên liền phá nát ra Đem bóng người kia trấn áp ở tại dưới Mà bóng người kia cũng lộ ra hình dáng Thái ức Một tiếng sát cơ ung um tùm âm thanh nhất thời vang lên Sát khí múc trời khiến người ta run sợ Thời khắc mấu chốt Cái kia trên thân thể người tiên quang không ngừng lấp lói Một cái lửa cháy hừng hực lồng phi ra ngoài thân thể Tùy theo lồng bên trong bay ra một đoàn tiên hỏa Âm Nhất thời Tiên nóng này mở Phát sinh một tiếng trấn thiên vang lớn Nhất lên mãnh liệt hỏa Diễm bão táp Để chấn áp mà xuống bảo đăng đều tùy theo dương lên Thái ớt chân nhân từ hỏa diễm bão táp bên trong thoát ra Đảo bào phá nát Tóc xài dối tung Từng đảo, từng đảo bão áp cắt rời vết thương giữ lại huyết dịch Trong miệng càng là liên tục thổ huyết Sắc mặt trắng bịch Mà trên người hắn lồng thì quang mang âm u xem hơi thở kia, nhưng là liền hạ phẩm linh bảo đều sắp bất ổn. Sư đệ, một bóng người khác thấy này kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng không tải che lấp, nhưng là quảng tử. Quảng tử tay nâng hộ lô, cũng không tải che che giấu giấu. Vỗ một cái hộ lô, nhất thời một đạo ánh sáng xanh lục bay ra. Trong chớp mắt liền đem thái ấp chân nhân quấn lấy, Lôi kéo liền trở lại quảng thành từ bên người Hổ lên Không nghĩ tới hai vị đảo hữu nhàn hạ thoải mái không thấp A Lại dám làm như vậy việc Muốn chết Đinh nhạc nhìn hai người sát khí dày đặt nói rằng Mà thái ớt chân nhân ổn ổn trong cơ thể thương thế Sắc mặt khó coi nói rằng Ngươi là làm sao biết là ta hai người Chuyện này có thể nói làm chính là thiên ý vô phùng Mà thôi đinh nhạc đảo hạnh cũng căn bản phát hiện không được đẩy không tính được tới Phế bỏ lớn như vậy hoàng hốt dĩ nhiên thất bại Ha <cười> ha Đinh nhạc cười gần Như yếu nhân không biết Trừ phi mình đừng làm Cũng là thiên ý như vậy Để bần đảo biết được Nếu không là trùng hợp nhân hoàng tôn kính hắn vi nhân sư Thiên nhân ghép hợp lại trong nháy mắt Chính là Đinh Nhạc đảo hạnh tiến thêm một bước nữa Cũng sẽ không đem sự tình liên tưởng đến riêng giáo trên người Hơn nữa Đinh Nhạc cũng không nghĩ tới hai giáo hội tại phong thần trước kia trở mặt Quảng thành tử nhưng là sắc mặt bình tĩnh Ánh mắt trầm tính nói rằng Đạo hữu đoạt ta mấy vị sư để bảo vật, hủy ta hai vị sư để đảo cơ. Lần này bất quá một thù trả một thù thôi. Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, nhìn chầm chầm quảng thành tử là cái kinh địch. Tùy theo, Đinh nhạc lạnh léo âm trầm nở nụ cười. Thu chỉ tay, chín con quyền quy ngăn sẵm phạm vi, chiếm cứ ở trong đại trận. Phun ra nuốt vào vô biên sát khí. Hướng hai người nhào tới. Nói nhằm gì đó. Bắt rồi lại nói. Sư đề cẩn thận. Quảng thành tử thấy này. Căn dặn một thoáng thái ớt chân nhân. Tùy theo. Trong tay hổ lô xoay tròn loanh quanh. Tung ra từng mảnh từng mảnh ánh sáng xanh lục. Bảo vệ hai người. Đều là ánh sáng xanh lục. Thành hải lan tràn mà xa chống đối huyền quy hộp lô chính là cái kia cây Linh căn sở sinh bị nguyên Thủy Thiên Tông vị này luyện bảo đại gia luyện chế tự nhiên quy năng mạnh mẽ lão quân cái kia trang dược phỏ chừng là kém xa tiếp tắp muốn nhớ năm đó cái kia mấy cách hộp lô Phỏng trừng cũng chỉ có từ yêu tục trong tay chảy ra cái kia phi đao mới có thể so sánh kiên quảng thành tử trong tay cái này Chín con huyền quy tuy rằng sát khí trùng thiên Tạo thành đại trận uy năng mạnh mẽ Nhưng vây công hổ lô Bất kể như thế nào gào thét Chảo nắm cắn xé Thao tốn sát khí Nhưng là đều có chút thủ đoạn không còn chút sức lực nào Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ bắt rồi. Đinh nhạc cao mày. Nhìn thấy tình huống như thế hết sức không muốn. Hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Chỉ lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phải biết hậu thế siêu giáo tác phong có thể vẫn luôn để đinh nhạc kiêng kỵ. Đề thả. Bảo đăng hỏa quang lấp lói. Âm âm lại là hạ xuống. Từng đảo từng đảo hỏa diễm nổi lên. Xôi trào mãnh liệt Càng có huyền diệu khí tức chảy ra mà ra Mơ hồ mà động Muốn gửi ra hai người trong cơ thể nghiệp hỏa Đối phó xanh tươi hồ lô cách này Linh bảo đinh nhạc cũng chỉ có thể thả ra bảo đăng Mới có thể cùng chi đối địch Tới tới lui lui Bất quá chốc lát Quảng thành tử liền có chút không chống đỡ nổi Ánh sáng xanh lục chậm trờn So với trước nhưng là lướt nhẹ một chút Âm Nhìn chuẩn cơ hội Đinh nhạc suốt cuộc phát hiện một tia thời cơ chiến đấu Bảo đang nổ vang Đột nhiên va về phía hổ lô Nhưng là một thoáng phá hổ lô ánh sáng xanh lục Cùng hổ lô bản thể đụng vào nhau Không được Quảng thành tử lập tức phát hiện không được Mặt mũi bình tĩnh cũng là không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng Nhưng bảo đang cùng hổ lô chạm vào nhau nhưng là uy năng mạnh mẽ. Gửi ra mãnh liệt bão táp. Cho dù là hắn, cũng là không thể đón gió mà lên. Tuy tiện tiếp cận. Vì lẽ đó, trên người hắn tiên quang lói lên. Một cách tiên y mặn vào người. Trong tay càng là lại nâng lên một cách bảo chung. Một tay kia lấy ra một thanh bảo kiếm. Lôi kéo thái ớt chân nhân lui về phía sau một chút thu Quảng thành tử đứng nghiêm Vội vã phát sinh bí pháp Muốn thu hồi hộ hồ lô Nhưng vào lúc này Một điểm kim quang lói lên một cây rồi biến mất Không nói lời gì liền kề sát ở hộ lô trên Hô Tùy theo Hổ lô run dậy mấy cái Đầy trời ánh sáng xanh lục tùy theo sụp đổ Một tiếng gào thép Hổ lô kia nhưng là xoay tròn loanh quanh Chưa có trở lại quảng thành tử trong tay Tế nhìn xuống, hổ lô kia ngoài miệng Một viên mọc ra hai cánh tiền tài những nhảy thiếp ở phía trên đè ớt lô Nhưng hiển nhiên, hổ lô đẳng cấp quá cao Tuy rằng đè ớt lô, nhưng không có hạ xuống Mà hổ lô càng là thỉnh thoảng run dậy mấy cái Ánh sáng xanh lục lấp lói, muốn tránh thoát. Cái gì? Quảng thành tử kinh hãi đến biến sắc, cũng không cố trên thái ấp chân nhân. Thân hình lay động, muốn muốn tự tay đi lấy đi hổ lô, hờ. Đinh nhạc ở cách đó không xa cười lạnh một tiếng, bảo đăng loáng một cái. liền phát sinh thao thiên sóng lớn, nhấn chìm quảng thành tử. Quảng thành tử vội vã rút lui tiên ý tiên quang vô lượng, Linh bảo linh quang phân tán, liều mạng chống đối chân hỏa. Nhưng không có quá lâu, bất quá trong trước mắt, hắn chính là mồ hôi đầm đề, sắc mặt trắng bệt vô lực. Mất đi hộ lô bảo hộ, chống đối bảo đăng chân hỏa nhưng là có chút khó khăn. a mà một bên khác, Thái ốc chân nhân gạo lên đau đớn một tiếng, Rơi xuống trên đất, Nghiệp hỏa từ trong cơ thể hắn hừng hực dấy lên Để hắn khuôn mặt đều có chút vặn vẹo Giữ tờn Thái ốc đảo hứa nghiệp lực không cản a Xem ra nghiệp chứng tạo nhiều a Đinh nhạc ở một bên cười to Cảm giác đại cục nằm trong lòng bàn tay Trong tay một chiêu Lập tức đem hồ lô xoắn tới Đột nhiên quảng thành tử quát to một tiếng Âm thanh vang dội Vàng vọng phạm vi mấy ngàn giảm truyền ra ngoài trận Lão sư cứu ta Ngày hôm qua có cách đồng sự xin nghỉ về nhà quá nguyên tiêu Hiện đang làm việc là hai người làm ba người hoạt Vì lẽ đó rất bận Gần nhất một tuần trương mới có thể sẽ không quá ổn định Sẽ rất muộn Nhưng thanh Ngưu tận lực bảo đảm một ngày canh một lời hứa Xin mời các vị hương để tha thứ nói thật gần nhất hạ nhiệt độ có chút lợi hại nửa đêm ký hiểu không dễ dàng a tay lạnh léo lạnh léo xin mời các vị hương để ủng hộ một chút thanh ngưu cảm tạ